Gái xa gà lần bầy Ngoại chuyện Nếu tôi ra đi Sau này có còn gặp lại Nàng để lại cho anh một câu cuối cùng là Cũng được, cũng được lắm. Anh ôm chặt nàng vào lòng, hai tay run dày, nhưng lại không có nước mắt. Nếu nàng trở về minh giới trước anh thì cũng tốt. Nếu lần này chia ly thì chỉ rất ngắn ngủi, cũng tốt lắm. Nhưng cái chính là nàng cũng chưa nói gì, mà anh cũng giả vờ không biết. Số mình không trọn vẹn, Thế gian này chỉ có một con đường, đó là vĩnh viễn biến mất. Giờ phút này anh chỉ là người phàm, không có phép thuật. Chỉ có thể nhìn nàng sự sống trên mặt dần dần chút đi, thần thể dần dần lạnh. Anh ôm nàng thật chặt, muốn mang lại cho nàng chút ấm áp. Có lẽ nếu ấm áp lại thì nàng sẽ mở mắt ra, giống như ngày xưa nhìn anh cười, gọi anh một tiếng tiểu ca ca. Nhưng cũng phí công Gió ngoài cửa sổ thổi một trận Nhưng không mạnh lắm Làm mắt anh mê man Một tiếng lạch cạch vang lên Một ánh trước lé lên Không lâu sau thấy Lan Xuyên đã đứng trước giường Anh ngẩn người Lan Xuyên thở dài bảo Ta xem gương vạn dặm thấy kiếp của hai người Quả thật chùa xót biết bao Chùa xót thực sự So với bản quần ngày xưa Thì kịch bản này cảm động lòng người hơn nhiều Anh mừng quá Giống như chết đuối vớ được cọc vậy Làn xuyên vỗ vỗ vài anh chấn an nói Người đừng vội Vừa mới xem trong gương Thì nhà đầu kia số cũng chưa tận Ta vội vàng đến đây Nghĩ tạm thời thu lại hồn phách của nàng Mang về minh giới Đặt ở trong huyền băng quan nuôi dưỡng Trước là bảo trụ nguyên thần của nàng Sau khi đợi người từ thế gian trở về Thử nhìn xem có cách nào đem nguyên thần của nàng gọi tỉnh lại Lại một lần nữa sống lại Cũng chỉ có thể làm như vậy Đây cũng là điều tốt nhất Và là biện pháp cuối cùng làn Xuyên lại thở dài Nếu có thể tỉnh lại thì là tốt nhất Nếu như không tỉnh lại Thì chính là số mệnh Anh im lặng mãi Một lúc sau chỉ hỏi một câu Ta còn sống trên thế gian này lâu không? Cho dù là kiếp phàm trần Mặc kệ là thần tiên hay yêu ma quỷ quái Cũng chỉ có sống thọ kiếp này Thì mới thuận trở về chỗ cũ Còn nếu không sống hết kiếp này Thì sẽ phải sống kiếp tiếp theo Cho đến khi nào viên mãn Mới được trở về chỗ cũ Kể cả anh là thái tử minh giới cũng thế Cũng chỉ có chờ sinh tử tự nhiên đến Mới cho anh một cái chết viên mãn một ngày Sớm một ngày cũng không được Mà chậm một ngày cũng không được Lan Xuyên bấm đút tay tính tính Cười tùm tìm bảo Không lâu không lâu nữa Còn phải sống hai năm nữa Bấm bấm xong lại thở dài Chà chà Để phải sống thêm hai năm khổ cực như thế Thì thật đau lòng biết bao Hậm hực thành tật Lại nhiễm phải bệnh lao Cuối cùng học máu mà chết Đúng là Giống kiếp chó chết bị thảm đâm đìa Làn xuyên vốn định mang trà đàn đem về minh giới Nhưng lại bị anh ngăn lại Nàng đã không còn Chỉ còn lại duy nhất đứa con có thể an ủi anh Chỉ còn lại đứa bé này thôi Làn xuyên đành phải thôi Lúc gần đi ra đến cửa Lại lộn lại đưa cho anh báu vật sạn giò Đến lúc đó thì nhớ sớm trở về Nồi giữ nguyên thần mất công mất sức Mất thời gian lắm Đúng nửa khắc nữa mà ta không về, không bằng đưa cho ngươi. Tên kia nhà của ta khó tránh khỏi lại ghen cho mà xem. Hai năm nhân gian Hai năm nhân gian Hai mùa xuân, hai mùa thu trong nháy mắt liền trôi qua rất nhanh. Đối với Minh Giới thì chỉ có hai ngày mà thôi, nhưng anh lại cảm thấy ngày như rất dài, nhìn không thấy cuối. Vừa chờ vừa lo lắng đến phiền, cũng may còn có đứa con này ở cùng anh. Anh ôm bé, chỉ vào bức tranh trên tường, dạy bé i i nha nha gọi mẹ. Chu bé này lần đầu tiên gọi từ mẹ kia, cười khanh khách. Nước miếng chảy rong ròng Anh chịu không nổi véo véo khuôn mặt trắng nõn mềm mềm của bé Cũng nhịn không được Cười cười mà hóc mắt hồng hồng Quả nhiên anh đúng như lời Lan Xuyên nói Vì quá đau buồn sinh bệnh Hai năm sau trồm vùi xuống lòng đất rót xuống hai chén rượu Thì anh lại trở về vị trí minh giới cũ lúc sắp đi, phần lão già tử luôn ở bên anh, khóc nước mắt lã chã. Anh không đành lòng nhưng cũng không có cách nào khác giải thích, đành lặng, lặng đem đứa con ra đi. Sau nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định để ông ở lại. Trở về, chân vừa chạm đất Anh liền ôm con đi thẳng đến Điện Minh Hoa Nguyên thần của Hà đặt ở huyền băng quan dưỡng rất tốt Lan xuyên thì nhàn nhã ngồi dưới đất nghiên cứu tập đồng cùng đồ Trong ngực tích tụ lo lắng bây giờ mới thà lòng Chú bé đối với huyền băng quan hùa hùa cánh tay trắng nõn mồm y y nhà nhà rất hưng phấn Anh xòa đầu bé bảo Gọi mẹ đi Cậu bé kia miệng còn có nước miếng Ánh mắt xoay tròn long lanh Giọng non nớt gọi Mẹ hơn Anh nghe thấy giọng con non nớt gọi một tiếng Tùm lấy huyền bằng quan Hốc mắt mũng đỏ lên Làn xuyến thì rất hưng phấn đi đến Sờ sờ đầu bé nói với anh Người đừng vội Nguyên thần nhà đầu kia vẫn ổn Chẳng qua là chưa tỉnh lại thôi Vấn đề ở chỗ là phải đợi đến bao giờ mới tỉnh anh trầm mặc xuống hỏi "Nếu có thể tỉnh lại được, chắc không lâu lắm nhỉ?" Lan Huyền lắc lắc đầu, cũng không nói trước được, có lẽ là 1 2 năm tỉnh lại, có lẽ là 1 200 năm, hoặc có thể là 1000 năm, hoặc có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Làm sao lại không thể tỉnh lại cơ chứ, mặc kệ là bao nhiêu năm Anh đều có thể chờ được Cuộc đời của anh còn rất dài Chỉ có đầu không có cuối Cho dù là chờ đến Ngàn ngàn vạn vạn năm Đợi đến khi nào hết đau thương Thì mới thôi, không phải vậy sao Mùa đông qua Xuân lại tới Hòa đào nở rực rỡ Là chuối tiêu thay từng lớp Từng lớp, không gần như là biển biếc Cũng không gần như là nương dâu Vậy mà chốc lát cũng đã 300 năm. Cây hoa trà bên bờ tường cũng đã nở hoa, anh xoa lên bằng quan lẩm bẩm nói. Ali lại là mùa xuân rồi. Anh nhớ nhiều năm trước, lúc anh 500 tuổi, nàng 300 tuổi, anh đã gặp nàng là một thủy quỷ, nàng cầm theo một viên đá, đặt xuống đất rồi đặt chân lên, tự lấy vai anh rồi hôn anh. Đôi mắt của nàng rất ngây thơ Mở rất to Khi đó cũng là mùa xuân giống như hiện giờ Rất nhiều năm sau Tại thế gian này Ngày ấy anh mới vào giật sư cấp Ngồi ở trên cây nhìn nàng tắm Ở suối nước nóng Hòa đào ở giật sư cốc nở rực rỡ Đó cũng là một ngày nắng xuân Và đến sau này Nàng bỏ đi Ngày ấy Nàng ở trong lòng anh được anh xiết chặt lấy Cũng là ngày xuân giống như trước đây Hòa đào nở rực, hòa lề trắng muốt. Nghĩ nghĩ, nàng như đến từ mùa xuân Rồi lại ra đi Mà nay đã qua 300 năm Giờ đã là tháng cuối mùa xuân Anh chờ đến khắc khoải Chờ đến lo sợ Nhưng nàng vẫn không trở về Nhì từ đã lớn lên nhiều Từ một tiểu bất điểm thành đại bất điểm Là một nhì từ rất hiếu thuận Biết phỉ trà cho anh Lúc hôn lên má anh Gọi anh một tiếng cha rất ngọt ngào Rồi sẽ ngắt một cảnh hoa hòe Đặt lên đầu giường anh Vào mùa đông thì chúi vào trong vòng tay anh Sau đó sẽ cất giọng non nớt Muốn anh đọc chuyện trong sách Hoặc là đến chỗ lan xuyên Nghe kể chuyện xưa Cũng giống như nàng Rất thích ăn bánh hoa hòe Cây hoa hòe bên bờ tường đã nở rất rực rỡ. Anh rất muốn cùng với nàng cầm chiếc móc câu để ngắt cảnh hoa hòe xuống. Sau đó nàng nhóm lửa, anh đối diện với nàng, vui vẻ cùng nhau nướng bánh. Có một đêm, quả thực là trong mộng đã gặp cảnh như vậy. Nàng ở trong nhà bếp nhóm lửa, vừa làm nhầm hát. Trên mặt anh vui vẻ, cha đàn đứng ở trên ghế cao, thỏ tay và đống bụt mì nghịch nghịch. Mũi nàng dính nhỏ than Cha đàn vỗ tay cười Khanh khách Mẫu thân thật xấu Thật xấu quá Nàng lật tức méo miệng Anh bật cười gọi nàng bước tới Rồi lấy tay áo lau cho nàng Nhưng không ngờ Nàng trượt cho tay vào đồi bột Cầm một nắm bột chép vào mặt anh Lồng mày trắng, mặt trắng Cha đàn từ sau lưng họ Nhô gương mặt nhỏ nhắn ra Miệng ồn ào kêu lên Già mà không kính Già mà không kính Thật vui vẻ, thật viên mãn. Còn có một đêm, anh mơ thấy nàng đứng dưới tán cây hoa hòe. Anh đi tới, nàng quay đầu lại nhìn anh cười, lộ ra hai chiếc xăng khèn nhỏ. Tiểu ca ca! Anh mừng như điên, đưa tay ôm lấy nàng, nhưng lại ôm vào khoảng không. Khi tỉnh lại, hóa ra là giấc mộng. Hoa hoa trong viện lại nở, nhưng người vẫn chưa về. Hoa hè trong vườn lại nở, bao giờ người mới trở về? bạn vừa nghe xong phần thứ nhất ngoại truyện Gái già gà lần 7 Qua giọng đọc của Nhật Hoa Câu chuyện kết thúc thế nào Điệu Ali có tỉnh lại Và họ có được sống viên mãn bên nhau hay không Mời các bạn đón nghe phần cuối ngoại truyện Trong chương trình lần sau nhé